Tiểu đội huyết long mọi người cũng đều tại khách sạn. Dù sao, trừ A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ ra, những người khác đều là thuộc về huyết thần quân đoàn đấy. Dù nói thế nào huyết thần quân đoàn đều là thuộc về quân đội. Thế giới dưới lòng đất của đường môn là bí mật quá mức trọng yếu. Đường Vũ Lân tính là tín nhiệm những đồng chí chiến hữu này. Cũng sẽ không mang bọn họ chạy tới. A Như Hằng là đại sư huynh đường Vũ Lân tại Bản Thể Tông. Tư Mã Kim chỉ hiện tại càng là gọi hắn một tiếng chủ thượng. Chẳng qua là mang hai người bọn họ đến, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Trước đó, đường Vũ Lân cũng là một mực tại theo chân bọn họ tu luyện. Sau khi bắt chuyện qua cùng đa tình đấu la, hắn liền tiến về chỗ ở tiểu đội Huyết Long đi tìm hai người. Đường Vũ Lân vừa đi, tạ giải lập tức hàm hè mà nói. Các huynh đệ tỉ muội, chúng ta phải trước tiên mài rũ thoáng một phát. Xem một chút như thế nào đối phó lão đại. Sau khi tiểu đội Huyết Long đi vào thiên đấu thành... Nhiệm vụ chủ yếu chính là bên ngoài tìm hiểu các loại tin tức, quen thuộc tất cả thiên đấu thành. Bọn hắn phần lớn là từ nhỏ lớn lên tại huyết thần quân đoàn. Đối với bên ngoài cũng không quen thuộc. Đối với bọn hắn hòa nhập vào xã hội sẽ thuận tiện hơn. Không đợi đường Vũ Lân nhìn thấy a như hàng cùng tư mã kim chỉ. Hắn đầu tiên liền đụng phải đội phó chính mình. Long Vũ Tuyết nhìn đường Vũ Lân, vẻ mặt nghi hoặc. Người gần đây luôn thần thần bí bí đấy, cũng không thấy mặt mũi đâu. Đến cùng là đang làm gì đó. Từ lần trước đường Vũ Lân đi theo nữ hắc như kia tiến vào hải thần hồ. Sau đó, trong khoảng thời gian này liền trở nên thần thần bí bí đấy, thậm chí tâm tình chấn động đều trở nên rất kịch liệt. Long Vũ Tuyết cũng rất ít có thể nhìn thấy hắn. Thật vất vả chờ hắn đã trở về, tự nhiên nhịn không được muốn hỏi rõ ràng. Đường Vũ Lân nói, gần đây đúng là sự tình tương đối nhiều, kế hoạch kế tiếp cũng đã có. Vũ Tuyết cũng đúng lúc ta muốn cùng người thương lượng một chút, ta liên hệ cùng đường môn tốt rồi. Ba tháng sau, ta có thể sẽ đi theo đường môn tiến về Tinh La Đại Lục cùng đấu Linh Đại Lục, đi xem tình huống bên kia, cũng quan tâm tùy thời có khả năng phát sinh chiến tranh. Long Vũ Tuyết rất là giật mình. Ngươi muốn đi Tinh La Đế Quốc sao? Đi làm cái gì? Tối đa thêm một năm nữa, chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Thời điểm này ngươi tiến về hai mảnh Đại Lục kia, nếu như bị quân đội phát hiện, rất có thể ngươi sẽ bị tội danh phản bội Liên Bang đấy. Huống chi, cũng không an toàn. Vũ khí của Liên Bang cường đại đến cỡ nào, ngươi cũng đã gặp rồi. Vạn nhất ngươi ở bên kia tao ngộ chiến tranh thì làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân nói. Ta đi bên kia, chính là vì muốn ngăn cản chiến tranh phát sinh. Một khi chiến tranh bắt đầu, sẽ chết bao nhiêu người. Vô luận là tinh la đại lục hay là đấu linh đại lục, sinh hoạt tại chỗ đó, cũng đều là con người chúng ta. Lòng Vũ Tuyết trầm giọng nói. Ta không đồng ý, quá nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi đi có thể làm cái gì? Một mình ngươi chẳng lẽ có thể thay đổi bố cục chiến tranh được sao? Coi như là đường môn, cũng không thể nào làm được Đường Vũ Lân đã chầm mặc thoáng một phát, hắn không thể đem tất cả tình hình thực tế nói hết ra. Ta gần đây vừa mới nhận được tin tức. Cha mẹ ta mất tích nhiều năm, rất có thể đang tại đấu linh đại lục. Cho nên, ta phải đi. Lòng Vũ Tuyết chấn động, nhìn hai tròng mắt đường Vũ Lân kiên định mà cố chấp. Nàng thở sâu, nói. Nếu như ngươi cố ý muốn đi mà nói, vậy ta cũng đi, ngươi mang ta theo. Đường Vũ Lân nói. Ngươi là quân nhân liên bang, vấn đề ngươi vừa mới nói. Chẳng lẽ chính ngươi sẽ không sợ gặp được sao? Long Vũ Tuyết Hiên ngang lẫm liệt nói, ta không sợ, ngươi ở đâu, ta liền ở đó. Tiểu đội huyết long chúng ta, vốn chính là vì bảo hộ ngươi mà tồn tại. Ngươi đừng quên rồi, ngươi còn gánh nặng gánh vác đôi kháng thâm uyên vị diện. Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện, thâm uyên triều tịch lần nữa phát sinh thì làm sao bây giờ? Lời nàng nói đường Vũ Lân đều không thể nào phản bác. Được rồi, được rồi, chuyện này còn có một đoạn thời gian. Bây giờ nói những thứ này còn sớm, còn có ba tháng, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Long Vũ Tuyết nói, dù sao nếu như ngươi muốn đi, như vậy thì mang theo tiểu đội huyết Long, ngươi cũng phải cần nhân thủ đấy. Đường Vũ Lân Yên lặng gật đầu, Long Vũ Tuyết nói cũng có đạo lý, tình huống tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc hắn không biết, mặc dù có đường môn tiếp ứng, theo đạo lý mà nói không có vấn đề, nhưng bên cạnh mình luôn cần phải có một ít nhân thủ để điều phối. Nhất là thời điểm nghĩ cách cứu viện cha mẹ, bên cạnh có giúp đỡ càng nhiều, ứng đối cũng càng dễ dàng một chút. Được rồi, có thay đổi gì ta kịp thời thông báo cho ngươi. Cái gì cơ? Ngươi không thành công sao? Nhìn trước mặt hùng quân, trung niên nhân tóc đen có một đám tóc màu vàng tựa hồ trở nên càng thêm sáng ngời. Sắc mặt hắn có chút âm chầm. Hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại. Một gã bên cạnh nhìn qua có chút tà khí chính là thanh niên nhịn không được hướng Hùng Quân, châm chọc nói. Ngươi còn tự nói tên của ngươi ra nữa chứ. Ngươi có phải ngốc hay không? Hùng Quân chừng con ngươi gấu lên. Ngươi ít nói nhảm đi. Ai biết sẽ ngoài ý muốn như thế. Ta vốn là định đem bọn hắn đều giết hết đấy. Giết người diệt khẩu, báo tên ra thì có cái gì. Chẳng qua là không nghĩ tới, khoa học kỹ thuật con người vậy mà đã phát triển đến trình độ như vậy rồi. Cái kia không biết là vũ khí gì gì đó, rõ ràng có thể đột phá tầng phòng ngự bên ngoài của ta, trực tiếp tác dụng tại trong thân thể ta. Là do ta không cẩn thận rồi. Nói cách khác, nhất định có thể giết chết bọn hắn. Trung niên nhân lạnh lùng quát. Đã đủ rồi. Không nghĩ tới, tên đường vũ lân này tốc độ phát triển vậy mà sẽ nhanh như vậy. Thật không hổ là thân có kim long vương huyết mạch chi nhân. Không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải mau chóng giải quyết hắn. Chủ thượng mãi không muốn ra tay, chuyện này liền do chúng ta đến giải quyết. Trước khi chủ thượng phát hiện, không có khả năng để hắn còn sống. Chỉ có hắn đã chết, chủ thượng mới có thể toàn tâm toàn ý dẫn đầu chúng ta khống chế con người. Để cho con người biến thành nô bộc, cung cấp cho chúng ta đầy đủ tài nguyên. Tương lai chủ thượng một lần nữa hóa thân long thần, chính là ngày chúng ta thăng chức rất nhanh. Đến lúc đó, chúng ta không còn phải chịu ước thúc của thế giới này. Dùng chủ thượng làm hạch tâm, xây dựng lại thần giới. Không có người nào chờ mong ngày hôm đó tiến đến nhiều như hắn. Bởi vì hắn biết rõ, vô luận bản thân cố gắng như thế nào, cũng không có khả năng lại đối kháng được thiên kiếp tiếp theo. Bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ cũng không còn có khả năng. Thanh niên tà khí nhịn không được nói. Lão đại, chẳng lẽ ngươi muốn tự mình ra tay sao? Có thể bị chủ thượng phát hiện hay không? Bất chấp rất nhiều chuyện sau này. Lần này không thể để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chuyện này không được nói cho Bích Cơ cùng A ta chỉ có ba người chúng ta tiến về trước. Ta cũng muốn xem một chút tên đường vũ lần này có thể tiếp ta mấy chiêu. Hùng quân ha ha cười một tiếng, có lão đại xuất mã, một chiều phía dưới, tất nhiên hắn sẽ chết tại chỗ. Trong lòng của hắn cũng thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngày đó thời điểm đối phó đường Vũ Lân, trên thực tế hắn cũng không có toàn lực ứng phó. Hắn hầu như có thể khẳng định, nếu như là mình giết tên đường Vũ Lân kia, chủ thượng tất nhiên sẽ giận lây sang chính mình. Hắn cũng không muốn làm người chịu tội thay. Nhưng nếu như là lão đại xuất thủ, liền không tồn tại vấn đề như vậy rồi. Không nói trước chủ thượng có thể giết lão đại hay không. Ít nhất bây giờ chủ thượng còn không có thực lực kia. Coi như là ghi hận, cũng là chuyện sau này rồi. Thanh niên tà khí nói. Chẳng qua là, chúng ta đi nơi nào tìm hắn đây. Hùng quân cùng trung niên nhân thân thể đồng thời cứng đờ. Đúng vậy. Tên đường vũ lân kia, hiện tại ở nơi nào? Trung niên nhân lạnh lùng nói. Muốn tìm được hắn, cũng không khó. Trên người hắn có khí tức long thần. Tại trong phạm vi nhất định, ta hẳn là có thể cảm ứng được. Bất quá, cũng chính vì trên người hắn có khí tức long thần thời điểm xuất thủ có thể rất phiền toái. Ta nếu như trực tiếp ra tay đối với hắn, sẽ phải chịu khí tức phản phệ của Long Thần tại trên người hắn thủ hộ cho hắn. Đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi giải quyết tất cả vấn đề chung quanh. Hai người các ngươi đồng thời ra tay đối phó một người hắn, cần phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Hùng quân cùng thanh niên tà khí sắc mặt đều là hơi đổi. Náo loạn nửa ngày, xuất thủ vẫn là chúng ta sao? Không phải ngươi sao? Thế nhưng là lý do của vị lão đại này xác thực cũng là chuẩn xác. A Như Hằng cười ha ha, ba đấu với sáu sao, ba đấu với sáu người cũng không thành vấn đề, vừa nghe nói có đánh nhau, hắn thật hưng phấn, tư mã kim chỉ khinh thường nói, sáu sao, có bản lĩnh người một đối sáu đi, chúng ta ở bên cạnh nhìn, A Như Hằng nói, như vậy sao được, thật vất vả có cơ hội liên thủ cùng sư đệ cơ mà, hắn cũng không ngốc, sáu người khác của sử lai like khắc thất quái có thể cùng ngang hàng với đường Vũ Lân, cũng không phải dễ đối phó như vậy, một đối sáu hắn nào có nửa điểm chắc chắn. Đường Vũ Lân hướng A Như Hằng Cùng Tư Mã Kim chỉ nói, hai vị, có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi, bởi vì tu vi bên trên trinh lệch, thế nhưng chúng ta là không thể vận dụng đấu khải đấy. Nhưng bọn hắn nhưng có thể. Cho nên nói, các ngươi ngàn vạn lần không nên khinh thường. A Như Hằng Cùng Tư Mã Kim chỉ hiện tại cũng đã là tam tự đấu khải sư rồi. Nếu như bọn hắn vận dụng đấu khải mà nói, dựa vào tam tự đấu khải cường đại tăng phúc cùng lĩnh vực đấu khải. Đối với sự lai like khắc lục quái mà nói dĩ nhiên là không công bằng rồi. Dù sao, a như hằng cùng Tư Mã Kim Trì hiện tại đều là phong hào đấu la. Hơn nữa đều là phong hào đấu la siêu cường. Coi như là có siêu cấp đấu la đều chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Được, Tư Mã Kim Trì không chút gió dự gật đầu. Đối với một trận chiến này, hắn tin tưởng 10 phần. Chảm Long Đao phá phong, để cho hắn chính thức hiểu được lai lịch chính mình. Cũng từ một khắc này bắt đầu, hắn mới chính thức cùng trảm Long Đao tan là một thể. Đi qua cùng Hoàng Kim Long thương không dứt đánh bóng. Hiện tại trảm long đao phong mang nội liễm, tu vi tư mã kim chỉ càng là tiến triển cực nhanh, tốc độ tiến bộ nhanh vô cùng, nhưng hắn cũng hiểu rõ, bởi vì là đường vũ lân dùng hoàng kim long thương vì hắn khai phong, cho nên thành tựu trảm long đao mới có như ngày hôm nay. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều thủ hộ tốt hơn cho đường vũ lân. Một khi đường vũ lân gặp chuyện không may, thân là long tộc pháp đao, chính hắn cũng tất nhiên xảy ra vấn đề lớn. Tuy rằng không rõ ràng lắm sẽ có cái kết cục gì. Nhưng mỗi khi trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ này, trong lòng liền sẽ sản sinh cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Cho nên, Tư Mã Kim Trì hiện tại đã nhận mệnh rồi, vô luận lúc nào đi theo tại đường Vũ Lân bên cạnh là được. Đi vào thế giới dưới lòng đất của đường môn, Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng cũng là chấn động. Đường môn thậm chí có nơi như thế sao? Đây chính là tại dưới thiên đấu thành đấy. Nhà nước rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Đây quả thực là thật đáng sợ. Nếu như đường môn muốn hủy diệt một tòa thành thị mà nói, chỉ sợ có thể càng dễ hơn so với lần trước ở Sử Lai Khắp Thành. A Như Hằng đã bị thế giới dưới lòng đất của đường môn chấn kinh thật sâu rồi. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, Đại sư Huynh, Tư Mã Huynh, tất cả thế giới dưới lòng đất của đường môn nhất định phải bảo mật. Coi như là đối với tiểu đội Huyết Long, cũng không thể nói. Đây là cơ mật lớn nhất của đường môn. À, có chuyện quên nói cho các người biết hai vị miện hạ đa tình đấu la cùng huyết nhất đã đem vị trí môn chủ đường môn truyền cho ta tư mã kim trì cùng a như hằng liếc nhau cũng không khỏi tâm thần hơi chút chấn động bọn hắn đều rất rõ ràng cái này ý vị là như thế nào đường môn có thể trở thành một trong tứ đại trụ cột của huyết thần quân đoàn có thể thấy được địa vị của nó so với việc truyền linh tháp đường môn muốn ít xuất hiện hơn nhiều vạn năm đến này chủ yếu đều tập trung ở khai phát cùng chế tạo hồn đạo khí so với truyền linh tháp lịch sử đường môn càng thêm lâu dài Hơn nữa cùng sử lai khác học viện vẫn luôn có quan hệ vô cùng sâu sắc. Nhưng cùng so với truyền linh tháp, đường môn ít xuất hiện lại càng không hiển sơn lộ thủy. Cho nên, không có ai biết đường môn cuối cùng có bao nhiêu nội tình. Lúc đường môn tổng bộ bị tạc, rất nhiều người đều cho rằng đường môn đã xong đời. Nhất là tại trong khoảng thời gian này, đường môn càng là không ngừng co rút lại phạm vi tổ chức chính mình. Thậm chí tại mặt ngoài cũng đã không thể nhận ra. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đường môn vẫn còn có một cái thế giới vực sâu như thế kia nội tình rất chi là thâm hậu, là không tưởng tượng nổi đấy. Bọn họ cũng đều biết mục đích đường Vũ Lân trở lại thiên đấu thành, vì chính là có thể tại tương lai không lâu khôi phục sử lai khắc học viện. Nhưng bọn hắn đồng thời vô cùng rõ ràng, chuyện này là khó khăn hạng gì. Nhưng hiện tại khi bọn hắn nhìn thấy nội tình đường môn sâu không thấy đấy. Nhưng bọn hắn đồng thời vô cùng rõ ràng, chuyện này là khó khăn hạng gì. Nhưng hiện tại khi bọn hắn nhìn thấy nội tình đường môn sâu không thấy đấy. Hơn nữa đường Vũ Lân đã là môn chủ đường môn Bọn hắn rút cuộc cảm giác được, tự hồ đường Vũ Lân đều muốn làm tất cả, cũng không phải là không thể hoàn thành. Đường Vũ Lân dùng hồn đạo thông tin thông chi cho đồng bạn đợi tại diễn võ trường. Cho nên hắn trực tiếp liền mang theo A như hàng cùng tư mã kim trì, đi tới diễn võ trường. Vì an toàn cho mọi người, hắn mời tới hai vị quang ám đấu la cùng thánh linh đấu la, đến làm trọng tài cùng giám sát. Dù sao, bọn hắn đến cái này cấp độ rồi, trong quá trình tỉ thí đều muốn tiết chế không phải là một chuyện dễ dàng. Một cái không tốt liền sẽ tạo thành tổn thương. Thời điểm chờ bọn hắn đến diễn võ trường, Thánh Linh Đấu La đã ở đây. Nàng ngồi tại trên mặt ghế tựa hồ là đang nhắm mắt minh tưởng. Nàng như cũ là đẹp như vậy, nhưng mỗi lần đã gặp nàng, trong lòng đường Vũ Lân đều không khỏi khổ sở. Bởi vì trên người vị Thánh Linh Đấu La này, sớm đã không cảm giác được sinh cơ. Toàn thân nàng đều là tử khí nặng nề. Long lão cũng đến rồi, đang cùng từ lạp trí thấp giọng nói cái gì đó. Từ lạp Chí nghe mặt mày hớn hở, trên mặt béo tút tút thịt mỡ rung động lắc lư lấy rất nhỏ. Lúc trước tại Hải Thần duyên tương thân đại hội, Long Dạ Nguyệt đã thu nhận Từ lạp Chí làm đồ đệ, dạy bảo hắn tu luyện. Đợi đến lúc từ Ma Quỷ đảo trở về, thời gian không lâu liền xuất hiện đại kiếp nạn. Trên thực tế hắn đi theo Long lão học tập thời gian cũng không tính dài. Gặp lại sư phụ, Từ lạp Chí tâm tình chuyện tốt là có thể nghĩ. Tư Mã Kim Trì mới vừa vặn đi vào sân thi đấu, đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Tại một bên khác, một cô thiếu nữ đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhưng ánh mắt lại rơi tại trên người hắn. Bốn mắt nhìn nhau, tư mã kim chỉ, rõ ràng cảm giác được tinh thần chính mình rõ ràng thoáng có chút đau đớn. Đồng thời cũng nhận ra thân phận thiếu nữ này. Không phải chính là thiếu nữ dùng kiếm tại tinh đấu chiến võng kia sao. Nàng cũng là một trong sử lai like khắp thất quái sao. Ban đầu tâm tình của hắn cùng a như hằng giống nhau, cũng còn thật là nhẹ nhõm đấy. Nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Tinh Lan, không tự giác sinh ra vài phần cảnh giác. Tuy rằng hắn hiện tại đã tăng lên tới cấp độ phong hào đấu la, nhưng hôm nay trận luận bàn này, bọn họ là không thể mặc đấu khải đấy. Mà khi ban đầu đang cùng mình trong trận chiến ấy, nữ hài nhi này vậy mà đã lĩnh ngộ áo nghĩa kiếm hồn. Đi qua những ngày này tu luyện, nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đối phó cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như những người khác của Sử Lai like Khắp Thất Quái cũng có tiêu chuẩn như nàng như vậy. Như vậy, hôm nay trận ba đấu với sáu này cũng không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy bọn hắn đã đến, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Hứa Tiểu ngôn cùng Tạ Giải cũng đều hướng về bên này đi tới. Từ Lạc Chí cũng cùng Long lão nói một tiếng sau đó đi nhanh mà đến. Tạ Giải người đầu tiên đi vào trước mắt. Nhìn thân hình cao lớn cường tráng của A Như Hằng, nhịn không được nói, đại lực vương, người thật đúng là cao lớn. Nhìn thấy chân nhân so với tại tinh đấu chiến võng cảm giác áp bách càng lớn hơn. A Như Hằng cười cười, đồng thời ngẩng lên cánh tay phải, đem cơ bắp của mình khoa trương biểu hiện ra. Ánh mắt Diệp Tinh Lan vẫn đều ở trên người Tư Mã Kim Trì. Lại gặp mặt, lát nữa xin lĩnh giáo." Tư Mã Kim Trì nói. Nhà đầu thoạt nhìn ngươi đối với kiếm hồn lĩnh ngộ không tệ, đáng tiếc, ngươi cùng ta chênh lệch, không phải thời gian ngắn như vậy là có thể đền bù đấy." Diệp Tinh Lan không có mở miệng nữa, ngược lại là nhắm mắt lại, ban đầu phóng thích khí tức sắc bén ra ngoài, tại đây một cái chớp mắt đã biến mất. Ánh mắt Tư Mã Kim Trì nhất động, bao hàm kiếm, "Khá lắm, nhà đầu kia thật sự là rất không tầm thường." người đã đến đông đủ liền bắt đầu đi. Âm thanh Long lão truyền đến. Lúc này A như hằng cùng Tư mã kim chỉ mới chú ý tới vị này. Thời điểm ánh mắt hai người rơi tại trên người Long lão đều là có chút chấn động. Long lão nhìn qua tuổi già sức yếu, tựa hồ chính là một người lão phu nhân bình thường. Bộ dạng tóc bạc da mồi, trên người cũng không có nửa điểm khí tức kinh người. Thế nhưng là A như hằng cùng Tư mã kim chỉ hiện tại cũng đều là phong hào đấu la, Đao thần đấu là Tư mã kim chỉ, bản thể đấu là A như hằng. Tại ở bên trong cùng thế hệ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng bọn hắn nhìn không ra khí tức trên thân Long lão, có thể chẳng qua là đứng xa mà xem, nhưng cũng có thể cảm nhận được tính chất đặc biệt trên người Long lão làm bọn hắn nhất định phải ngưỡng mộ. Đó là một loại cảm ứng tâm niệm. Chính là bởi vì Long lão quá bình thường, thậm chí bình thường đến mức tại trong thế giới tinh thần bọn hắn tự hồ không tồn tại, bọn hắn mới càng cảm thấy được đáng sợ. Cái này rõ ràng chính là tầng diện tinh thần tại phía xa bọn hắn. Tinh thần lực linh vực cảnh là không có sai rồi rồi, hơn nữa cái tuổi này. Thật không nghĩ tới, sử lai khắc học viện hoặc là đường môn, vẫn còn có một vị đại năng như vậy tồn tại. Không cần đường Vũ Lân nói, a như hàng cùng tư mã kim chỉ cũng đã chủ động hướng Long lão kho mình hành lễ. Bái kiến tiền bối. Long dạ nguyệt nói, không cần khách khí, đánh trước rồi lại nói. Đường Vũ Lân nhìn về phía mọi người, ở đây đều là đồng bạn tốt của hắn. Cuộc tỷ thí này, là quan trọng nhất chính là quen thuộc lẫn nhau. Cảm thụ mọi người tu vi đều đến trình độ nào. Trước đó hắn cùng nhạc chính vũ đã đánh một trận. Trên thực tế có thể nói là đường vũ lân thua. Hắn vẫn là xem thường trình độ tiến bộ của nhạc chính vũ, không có ở trước tiên thể hiện ra thực lực chân chính chính mình. Thế cho nên thánh dung thuật của nhạc chính vũ trực tiếp phá hết huyết hồn dung hợp kỹ của hắn. Nhưng sai lầm đồng dạng, đường vũ lân cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai. Lúc này sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm, chiến ý cũng đã hừng hừng thiêu đốt. Thông qua một trận chiến này, hắn cũng muốn xem thật kỹ nhìn, đồng bạn đã phát triển đến trình độ như thế nào rồi. Xong phương riêng phần mình lui lại, rơi đến phương xa. Quang ám đấu la long dạng nguyệt tựa hồ phóng ra một bước. Tiếp theo trong nháy mắt đã đến bên cạnh thánh linh đấu la. Nàng vung tay lên, vòng phòng hộ diễn võ trưởng dĩ nhiên mở ra, đem chọn cái sân bãi bao trùm. Không chỉ có như thế, còn có một tầng vầng sáng hắc bạch song sắc xuất hiện ở tầng ngoài vòng phòng hộ. Cái kia là quang ám chi lực của long lão. 3 đấu với 6, tại bên trên nhân số bên kia là tuyệt đối chiếm cư hạ phong. Nhưng tại bên trên thực lực cá nhân, không hề nghi ngờ, vẫn là đường Vũ Lân, A như hàng cùng tư mã kim chỉ càng mạnh hơn nữa. Nhưng cá nhân cường đại vĩnh viễn cũng không thể quyết định thắng lợi một trận chiến. Đường Vũ Lân biết rõ, phương diện phối hợp, chính mình và đồng bạn nhiều năm như vậy sẽ ăn ý tới mức nào. Khoảng cách song phương chừng 200 mét đứng lại, ngưng mắt nhìn đối phương xa xa. Từ thuộc tính để phối hợp hồn sư đến xem, cũng là sự lai khắc lục quái càng thêm hợp lý hơn. Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan ba người là cường công hệ chiến hồn sư. Hứa Tiểu Ngôn là hồn sư hệ khống chế, Tạ Giải là mẫn công hệ chiến hồn sư, Từ Lạc Chí là khí hồn sư phụ trợ hệ đồ ăn. Cái này chính là một cái tổ hợp phối trí rất hợp lý. Đường Vũ Lân bên này ba người đều là cường công hệ chiến hồn sư. Đường Vũ Lân có thể kiêm thêm hồn sư hệ khống chế. Bắt đầu Long lão luôn luôn là đơn giản trực tiếp như vậy. Không có gì giận dò qua nhiều, trực tiếp tuyên bố trận đấu này bắt đầu. Đường Vũ Lân là người thứ nhất liền sông ra ngoài. Chân trái đập đất, khiến cho nổ vang rung trời. Toàn thân tựa như một đạo mũi tên màu vàng, lao thẳng tới sử lai khắc lục quái đối diện. A như Hằng cùng tư mã kim chỉ tại hai bên người hắn, cũng là đồng thời cất bước ra. Ba người vừa lên đến, liền đem tất cả võ hồn chính mình đều phóng thích ra ngoài. Trên người đường Vũ Lân bốc lên bảy cái hồn hoàn. Nhất là cái hồn hoàn màu lục kim cùng hai hồn hoàn màu vàng cam hết sức bắt mắt, cũng càng phát ra làm người rung động. Nói đến hồn hoàn màu vàng cam, trên thực tế đồng bọn của hắn cũng đều có thể có. Nhưng bởi vì lúc trước mọi người cũng không có ở một chỗ. Bọn hắn trước sau đột phá thất hoàn tu vi, hồn hoàn thứ bảy vẫn chưa hấp thu các vị hung thú trên người đường vũ lân. Mỗi người đều có nguyên nhân khác nhau. Nhạc chính vũ là vì phương diện gia tộc đối với hồn hoàn, thứ bảy có yêu cầu rất trọng yếu chính là vì thánh dung thuật nên hắn nhất định phải dùng hồn linh thiên sứ, ban đầu làm hồn hoàn thứ bảy. Diệp Tinh Lan là đến giai đoạn đột phá trọng yếu của kiếm hồn, nàng không thể dừng lại chờ đợi hấp thu hung thú thực vật, dứt khoát liền trực tiếp đột phá. Tình huống tạ giải cùng Diệp Tinh Lan không sai biệt lắm. Thời điểm hắn đạt đến 70 cấp, hắn cảm nhận được võ hồn chính mình biến dị, vì có thể thành công, trước tiên liền hoàn thành đột phá. Từ Lạc Chí vốn là muốn đợi đấy, nhưng lúc ấy hắn tu luyện năng lực tự động liền đã dẫn phát ra hồn linh ban đầu. Trực tiếp hoàn thành dung hợp hồn hoàn thứ bảy. Nguyên ân dạ huy là song sinh võ hồn. Nàng cũng có ý nghĩ của mình, cũng quyết định tại hồn hoàn thứ tám mới đi dung hợp hung thú hệ thực vật. Bởi vậy, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một mình hứa tiểu ngôn là có thể dung hợp. Nhưng những người khác đều tăng lên tới thất hoàn rồi. Nhất là nhìn thấy nhạc chính vũ đang bế quan nỗ lực trùng kích. Nàng đã đi quan tinh đài, tại chỗ đó hoàn thành đột phá. Thời điểm nóng vội cũng liền không có chờ đợi. Nàng khi đó đã nghĩ, dù sao mọi người đều là cái hồn hoàn thứ tám mới dung hợp. Hơn nữa hung thú hệ thực vật cũng chưa nhất định thích hợp với bọn hắn, nên chính mình dứt khoát cũng liền sớm đột phá được. Bởi vậy, sáu đại hung thú kia đường Vũ Lân còn đi theo tại bên người hắn, còn không có bị đồng bạn dung hợp được. Có được hồn hoàn màu vàng cam cũng chỉ có một người hắn mà thôi. Ba người đường Vũ Lân dùng chiến trận hình tam giác sông về trước. Bên kia sử lai khắc lục quái đi qua thương nghị lúc trước, cũng đã hoàn thành trận hình bọn hắn. Tạ Giải chẳng qua là hướng mặt bên bước ra một bước, người liền lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong không khí. Nguyên Ân Dạ huy tọa trấn trung ương, Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan phân biệt tại hai bên nàng, Hứa Tiểu ngôn ở sau lưng nàng, sau cùng là Từ lạp Trí. Lúc này lục quái đều đang nhai nuốt lấy bánh bao, nhưng bởi vì động tác bí ẩn, ngay cả Đường Vũ Lân cũng không biết bọn hắn bây giờ đang ăn loại bánh bao nào. Nghĩ đến hẳn là khát máu bánh bao đậu. Trừ Tạ Giải biến mất ra, đối mặt với chính diện công kích của Đường Vũ Lân, Năm người khác cũng không có nhúc nhích, nhìn qua là dùng su thế lấy khỏe ứng mệt. Tốc độ đường vũ lân càng lúc càng nhanh, hai cánh kim long ở sau lưng dựng thẳng lên, điều chỉnh lấy phương hướng vọt tới trước. Hoàng kim long thương đã tại trong lòng bàn tay. Khi thế chi lăng lại ác liệt, ngay cả không khí dường như đều muốn bị phá mở. Khoảng cách 200 mét, đối với bực tu vi này của hắn mà nói, bất qua chính là mấy lần thời gian nháy mắt mà thôi. Ai như hàng cùng tư mã kim chỉ rất lại phía sau một bước. Nhưng tu vi hai người càng mạnh hơn nữa, tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Từ mã kim chỉ cầm trong tay chảm long đao, hắn lao tới đối mặt với Diệp Tinh Lan, bốn mắt nhìn nhau. Hắn từ trong mắt thiếu nữ thấy được dục vọng chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Nhìn Diệp Tinh Lan, hắn dường như liền thấy được mình trước kia. Nhưng khác với hắn, Diệp Tinh Lan cũng không phải là hiếu chiến, mà là truy cầu cực hạn đối với kiếm. Kiếm hồn của nàng lại đạt đến trình độ như thế nào rồi? Một trận chiến này, sẽ không chấm dứt quá nhanh đấy chứ? Mặc dù là ba đấu với sáu nhân số ở vào bên trong hoàn cảnh xấu, nhưng tư mã kim chỉ đối với một trận chiến này vẫn là rất có lòng tin đấy. Bởi vì hắn quen thuộc thực lực đường Vũ Lân, biết rõ hắn hiện tại cường đại đến trình độ nào. Tại dưới tình huống đều không mặc mang đấu khải, một đối một hắn cũng không phải đối thủ của đường Vũ Lân. Đây chính là cựu hoàn đấu với thất hoàn. Năng lực kim long vương của đường Vũ Lân đối với bản thân tăng phúc mạnh, thật sự là làm người xem thế là đủ rồi. Ý tưởng của A Như Hằng cũng không khác so với tư mã kim chỉ. Hắn cũng không cho rằng, sự lai khắc lục quái thất hoàn hồn thánh có thể thắng được ba người bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, phong hào đấu la giao đấu hồn thánh, một đấu bảy đều hẳn là rất nhẹ nhõm mới đúng. Nếu như không phải hôm nay đối mặt là Sử lai khắc lục quái, hắn thậm chí ngay cả hứng thú tham gia trận này giao đấu đều không có. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân. Có lẽ, ở bên trong ba người. Hắn là một người duy nhất cho rằng một trận chiến này sẽ không dễ dàng như vậy, bởi vì hắn hiểu rất rõ thực lực đồng bạn. Mỗi người bọn hắn đều cường đại, đều là mọi người cùng nhau lớn lên. Một năm tòng quân, chính hắn đã thoát thai hoán quốc rồi, nhưng đồng cũng là như vậy. Cho nên, hắn nhìn như là toàn lực công kích nhưng trên thực tế vẫn có chỗ giữ lại đấy. Hơn nữa, ánh mắt của hắn cũng không phải rơi tại trên người nguyên ân dạ huy, mà là người sau lưng nguyên ân dạ huy, chính là hứa tiểu môn hắn biết rõ người chính thức có thể ngăn cản toàn lực công kích chính mình là nàng mới đúng lúc công kích đường vũ lân vượt qua trăm mét mắt thấy khoảng cách song phương kéo gần lại tinh trợn trong tay hứa tiểu ngôn hào quang lập lòe tựa hồ muốn phóng thích hồn kỹ chính là bởi vì quá quen thuộc cho nên đường vũ lân tại thời khắc này không chút do dự xuất thủ hai đạo hào quang giống như tử điện từ trong hai tròng mắt hắn điện xạ mà ra tử cực ma đồng của đường vũ lân tuy rằng còn không có tu luyện tới cấp độ cuối cùng vốn lấy tu vi tinh thần của hắn bây giờ. Chẳng qua là cấp độ tử cực ma đồng cấp 3, tại phương diện tinh thần trùng kích cũng là cực kỳ cường hãn. Đổi là hồn thánh bình thường, tính là bị hắn một kích nổ đầu cũng không phải là không có khả năng. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, năng lực tinh trượng của hứa tiểu ngôn rất đáng sợ. Nhất là ngay tại chỗ khống chế tuyệt đối. Đây cũng là nguyên nhân nàng có thể trở thành sử lai khắc thất quái. Cho nên, hắn không có khả năng để cho xuất hiện khống chế tuyệt đối được thành lập. Vậy chỉ có cách ngang xuất thủ của nàng mới có thể bởi vậy đường vũ lân không chút do dự phóng xuất ra từ cực ma đồng tinh thần trùng kích bằng vào cấp độ tu vi linh vực cảnh dưới tình huống đột nhiên công kích hắn tin tưởng tính là hứa tiểu ngôn có chuẩn bị cũng ngăn không được dù sao đồng bạn cũng không biết hắn đã là tầng thứ linh vực cảnh tử quang lóe lên cái hào quang màu tử kim giống như thực chất cho dù là tại hai bên đường vũ lân tư mã kim trì cùng a như hằng đều rõ ràng mà cảm giác được hơn nữa chịu kiêng kỵ thật sâu Tinh thần công kích khủng bố như thế, đổi là bọn hắn, cũng ngăn cản không nổi. Từ mặt bên đều có thể cảm nhận được. Huống chi là chính diện rồi. Tại lúc tỷ thí cùng đường Vũ Lân, bọn hắn đều từng ăn qua nhiều thiệt thòi từ tử cực ma đồng. Đường Vũ Lân gần đây khổ tu tinh thần lực. Mục đích một trong số đó, chính là hy vọng có thể mau chóng đem tử cực ma đồng, chính mình tu luyện tới đỉnh cấp, đột phá cảnh giới mênh mông. Đến lúc đó, hắn tin tưởng mình cũng có thể càng dễ đạt được lĩnh vực tinh thần thuộc về mình. Nhưng mà, tình huống xuất hiện làm ba người đều chịu ngoài ý muốn. Lúc trong hai trong mắt đường Vũ Lân từ quang lập lòe, đồng thời từ cực ma đồng thi triển đi ra, hắn lại kinh ngạc nhìn thấy, hứa tiểu ngôn đối diện ngẩng đầu lên. Hơn nữa nàng hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười có chút quỷ dị. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hứa tiểu ngôn, trong lòng đường Vũ Lân chính là siết chặt. Nụ cười của nàng tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Một tầng màn sáng vàng mịt mơ, cũng đúng lúc này, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước người sử lai khắc lục quái. Từ cực ma đồng trùng kích, kém một ly không thể lướt qua tầng bình chứng này, trực tiếp oanh kích tại phía trên tầng màn sáng này. Theo lý thuyết, năng lượng hình thái phòng ngự cũng không có khả năng ngăn trở tinh thần trùng kích. Nhưng Hứa Tiểu Ngôn lần này lại chính là làm được. Một tầng vầng sáng màu tím tại trên màn hình khuếch trương ra, khuếch tán hướng ra phía ngoài, mà Hứa Tiểu Ngôn căn bản là không bị chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, bản thể của Đường Vũ Lân cũng đã công kích đến trước mặt bọn họ. Thân hình lập loè, hoàng kim long thương liền đâm chúng tại phía trên màn sáng kia. Trong khoảnh khắc đó, đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được, chính mình dường như đâm vào không phải một cái bình trướng, mà là đâm vào hư không. Thần khí Hoàng Kim Long Thương, sắc bén vô cùng lúc này cảm nhận được chính là phía trước trống rỗng. Dường như tất cả tất cả tại một cái chớp mắt cũng đã biến mất. Trước mắt cũng tự hồ tại một cái chớp mắt đã mất đi đối thủ. Mà tại trong mắt những người khác nhìn thấy chính là, Hoàng Kim Long Thương nhập vào bên trong màn sáng biến mất vô tung. Đường Vũ Lân cũng trở nên hoảng hốt rồi, dường như trong tích tắc cũng đã biến mất cái này, tình huống này là như thế nào? đúng lúc này, nguyên ân dạ huy, nhạc chính vũ cùng diệp tinh lan ba người đồng thời động đậy. hai chân nguyên ân dạ huy hơi gấp khúc, làm hình dáng trung bình tấn. đồng thời nắm tay phải chậm rãi oanh kích mà ra. vô số khí lưu chớp mắt tụ tập tại mặt ngoài nắm đấm của nàng. vòng ngoài có vòng xoáy, bên trong cũng có vòng xoáy. một cái vòng xoáy chính phản kinh khủng tiếp theo hình thành. sau đó bay oanh tới thẳng đến giữa ngực đường vũ lân. thân hình diệp tinh lan lóe lên, người đã hóa thành tinh quang. Kiếm ý không gì sánh kịp hóa thành kiếm hồn, nhân kiếm hợp nhất, thẳng đến đường Vũ Lân. Nhạc chính Vũ cũng là không chút nào yếu thế. Sau lưng quang ảnh thiên sứ 12 cánh xuất hiện. Thánh kiếm chớp mắt cùng thiên sứ dung hợp, thiên sứ hàng lâm, thẩm phán chi quang. Ba người công kích hoàn toàn là hướng về đường Vũ Lân đấy. Đối với ai như hàng cùng tư mã kim chỉ, nhưng là liền nhìn cũng không nhìn. Các bạn đang nghe truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Mà cũng đúng lúc này, hai đạo quang hoàn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở dưới chân Tư Mã Kim Trì, cùng A Như Hằng. Quang hoàn xuất hiện quá đột nhiên, làm bọn hắn tránh cũng không thể tránh. Hai người kia ban đầu tựa như xe tăng vọt tới, lúc này thân hình im bặt mà dừng, thậm chí ngã vật về phía trước, liền như vậy bị Định Thân trong nháy mắt Từng đạo tinh quang xiềng xích quay quanh mà lên, khốn trụ bọn hắn. Mặc dù chẳng qua là trong nháy mắt, hai người liền tránh thoát siềng xích. Nhưng mà, một giây đồng hồ tuyệt đối sinh ra tác dụng lớn. Một giây, trên chiến trường chỉ cần một giây, liền đủ để thay đổi chiến cuộc. Chẳng qua là một giây, để sử lai khắc lục quái hoàn thành một lần vây công hoàn Mỹ đối với đường Vũ Lân. Tầng màn sáng màu vàng kia trên thực tế, cũng chỉ là cản trở đường Vũ Lân một giây mà thôi. Thế nhưng là, cũng chính là một dây kia, đã hóa giải tinh thần trùng kích cùng một kích ứng phó toàn lực của đường Vũ Lân. Cái thực lực này, chính thức là thực lực khủng bố. Cục diện 6 đối với 1, ở nơi này một cái chớp mắt tạo thành. Tại thân thể rằng có một dây kia, sắc mặt A như hằng thay đổi, sắc mặt tư mã kim chỉ cũng thay đổi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại bên trong sử lai khắp thắt quái, vẫn còn có một người có lực khống chế mạnh như thế. Mà cũng cũng ngay lúc đó, bọn hắn nhìn thấy đấy là trên người đường Vũ Lân bạo phát hào quang. Toàn thân hắn lân phiến màu vàng tại một cái chớp mắt dường như đều biến thành mặt kính, cấp tốc lập lòe. Đầu tiên rơi tại trên người hắn, đấy chính là vân qua thần quyền. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, kim quang trên người đường Vũ Lân mãnh liệt bắn ra. Đồng thời, khi thế cũng tiếp theo bạo tăng. Kim Long bá thể, tại lúc cảm giác được công kích chính mình rơi tại không trung, Hoặc là nói là nhìn thấy tinh thần trùng kích rơi vào không chung. Trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân liền đem cái hồn kỹ này phóng xuất ra, hắn nào dám chờ đợi. Giờ khắc này, hắn đối mặt thế nhưng là đồng bạn mạnh nhất của chính mình. Mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại trên khuôn mặt Vũ Lân. Đường Vũ Lân đối mặt với vây công lại rất bình tĩnh. Vân qua thần quyền cường đại, không chỉ là ở chỗ bản thân lực công kích, càng ở chỗ khống chế đối với lực lượng. Một quyền trầm trọng như thế oanh kích tại trên thân thể, cũng không có đem Đường Vũ Lân đánh bay ra ngoài. Ngược lại như là đem thân thể của hắn dính chặt lại vậy lam cả người hắn đều đình trệ tại bên trong không trung. Thẩm phán chi quang đúng lúc này hạ xuống, hung hăng oanh kích tại trên người đường Vũ Lân. Tốc độ ánh sáng luôn càng nhanh hơn một phần so với tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan. Tay phải đường Vũ Lân vung lên, bên trên hoàng kim long thương kim quang sáng chói. Một tầng long cương vàng rực nhập vào cơ thể mà ra. Mượn kim long bá thể phản hồi về, sau đó năng lượng bỗng nhiên căng phồng lên hướng ra phía ngoài. Không chỉ có như thế, trên người hắn quang hoàn màu vàng thứ năm cũng tiếp theo tỏa sáng. Thình linh chính là kim long chấn bạo. Long cương thêm vào kim long chấn bạo hiệu quả siêu cường. Đúng là thoáng một phát đem thẩm phán chi quang của nhạc chính vũ, tại trạng thái võ hồn chân thân đánh tan. Cùng lúc đó, hắn dơ lên cao hoàng kim long thương chớp mắt huyễn hóa ra nghìn vạn đạo quang ảnh. Không chỉ là ngăn cản hướng tinh thần kiếm Diệp Tinh Lan. Càng là đem nguyên ân dạ huy, nhạc chính vũ cùng Diệp Tinh Lan ba người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Cái này là sự khác biệt lớn của đường vũ lân cùng so với trước kia. Đinh lên một tiếng giòn minh. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, tinh thần kiếm ở trước mặt mình tự hồ trở nên hư ảo rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, thậm chí cảm giác có hình chiếu tại trong óc chính mình. Tinh thần kiếm nàng đã có thể thông qua khí tức kiếm hồn tạo ra hình chiếu. Qua đó có thể tiến hành công kích tinh thần. Đồng dạng công kích đường Vũ Lân tại thời điểm đối mặt với cùng phong ma đao tư mã kim chỉ đã từng đối mặt với qua. Tuy rằng quen thuộc nhưng lại không thể không kinh ngạc không thể nghi ngờ. bây giờ diệp tinh lan đã nắm giữ đầy đủ áo nghĩa kiếm hồn. cũng đúng lúc này, bên trong hư ảo, một đạo quang ảnh lặng yên không một tiếng động tìm tới cổ của hắn. đạo quang ảnh này xuất hiện quá đột nhiên, thế cho nên đường vũ lân đều không có phát hiện. long cương chấn bạo vừa mới bộc phát, chính là thời điểm thu về. một công kích này thời gian vừa đúng lúc, nó tới vừa lúc long cương yếu kém nhất. long cương tại nó trùng kích một nhịp, vậy mà lặng yên không một tiếng động tách ra. hư ảo nhộn nhạo, giống như là nhận lấy không gian chấn động xé rách. Thời điểm đường Vũ Lân cảm giác được nguy cơ, cái quang ảnh hư ảo kia đã đến sau cái cổ, tạ giải. Trong nháy mắt đường Vũ Lân đã biết rõ công kích này là tới từ ở người nào. Nguyên lai like một vòng công kích này, cuối cùng kết thúc cũng không phải là diệp tinh lan, mà là tạ giải. Bọn hắn vậy mà không có phân ra một điểm lực lượng đi đối phó ai như hàng cùng tư mã kim chỉ, mà là toàn tâm về công chính mình. Cái này thật đúng là ưu ái đối với chính mình. Thật sự là đồng bạn tốt của chính mình. Đường Vũ Lân chẳng qua là bất đắc dĩ. Một kích này của tạ giải không phải là dễ dàng ngăn cản như vậy. Lúc này, bị kiếm hồn ảnh hưởng, thiên phu sở chỉ chưa hoàn toàn hoàn thành. Trọng yếu hơn là, tạ giải sau lưng khống chế thời cơ công kích thật quá tốt. Thẩm phán chi quang của nhạc chính vũ đã bị chính mình đánh tan. Nhưng Thánh kiếm đã từ bên cạnh chém tới. Chính diện có nguyên ân dạ huy, một cái vân qua thần quyền bị kim long bá thể nuốt hết, nhưng kích thứ hai lại đến. Hơn nữa có loại cảm giác sóng sau cao hơn sóng trước. Thế công càng thêm cường thịnh. Tại đây trong tích tắc đường Vũ Lân liền làm ra phán đoán. Bị đồng bạn vây công như vậy, mình tuyệt đối kiên trì không được ba vòng là phải xong đời. Không thể chính diện và chạm, nếu muốn chiến thắng bọn hắn sáu người liên thủ, chính mình nhất định phải tụ họp cùng đồng bạn sau lưng mới được. a như hàng cùng tư mã kim trì, lúc này vừa mới tránh thoát khống chế của tinh luân xiềng xích, đang muốn xông về trước. Nhưng vào lúc này, khống chế của hứa tiểu môn lại đến. Tinh quang sáng chói vô số tinh quang kích xạ mà ra, phân biệt rơi tại trên người ba người a như hằng tư mã kim trì cùng đường vũ lân làm động tác ba người đều là cứng đờ. luận phương diện thời cơ khống chế này, coi như là đường vũ lân cũng không dám nói mình có thể mạnh hơn hứa tiểu ngôn. lần này hứa tiểu ngôn khống chế thật sự là quá chuẩn xác. cái tinh quang thứ nhất liền rơi vào trên người đường vũ lân. vừa lúc là tay trái hắn quay lại tính toán đi ngăn cản công kích tạ giải, chính là thoáng một phát chỗ này, tuy rằng chỉ có thể để cho đường vũ lân dừng lại trong nháy mắt. Có thể đã trong chớp nhoáng này cũng đã đủ rồi. Bọn hắn thật đúng là. Đường Vũ Lân phát hiện, khống chế của hứa tiểu ngôn so trước kia mạnh hơn. Không chỉ là thân thể chính mình dừng lại, ngay cả tư duy tự hồ cũng đồng thời dừng lại. Tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ. Dưới tình huống đồng thời đối mặt với nhiều cường giả như vậy, không thể nghi ngờ chính là tai họa. Đường Vũ Lân biết rõ, chính mình cuối cùng vẫn là chủ quan rồi, vẫn là xem thường đồng bạn phát triển. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nên nhanh như vậy trực tiếp xông lại kéo ra giữa khoảng cách cùng tư mã kim chỉ và ai như hằng. Thế cho nên mới bị một mình xâm nhập. Mà đồng bạn cũng thực không phụ lòng chính mình. Mục tiêu chiến đấu của bọn hắn rất đơn giản. Chính là vừa lên liền trước tiên đem mình giải quyết. Sau đó lại đối phó A như hằng cùng tư mã kim chỉ. Sáu người một lòng, hơn nữa rõ ràng là khát máu bánh bao đậu sinh ra hiệu quả. Công kích mãnh liệt, chính mình vậy mà cũng có chút ngăn cản không nổi. Kim Long bá thể vừa mới dùng qua, tuy rằng ngăn lại vòng thứ nhất công kích. Thế nhưng là, một kích này của tạ giải bây giờ là quá trí mạng rồi. Giờ khắc này, cho dù là Long Dạ Nguyệt ở đây xem cuộc chiến, đều cảm thấy đường Vũ Lân không còn có cơ hội. Nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy vui vẻ. sử lai like khắc thất quái, nếu như chẳng qua là một người đường Vũ Lân cường đại, vậy coi như không là cái gì. Lực lượng cá nhân cường thịnh trở lại cuối cùng cũng là có hạn đấy. Thời điểm đồng thời đối mặt với rất nhiều chuyện, cuối cùng sẽ thiếu phương pháp phân thân. sử lai like khắc thất quái đều mạnh mẽ, đây mới thực sự là một đời cường giả. Mới chính thức có thể để hình thành trận hình sử lai khác học viện. Để cho học viện một lần nữa sừng sững tại đỉnh phong đại lục. Long Dạ nguyệt mắt thấy đường Vũ Lân đâm vào khốn cảnh, làm sao có thể không vui đây. Những tiểu tử này quả nhiên đều trưởng thành. Nhưng mà, tại lúc mọi người đều cho rằng đường Vũ Lân đã không thể ngăn cản. Bỗng nhiên một tiếng nhịp tim đột nhiên xuất hiện kịch liệt. Tung tùng, tung tùng, tung tùng. Tiếng tim đập ở bên trong kịch liệt, tất cả mọi thứ xung quanh tự hồ cũng an tĩnh. Đang công kích đường Vũ Lân, tạ giải cũng là khoảng cách gần hắn nhất, rõ ràng thân thể dừng lại một chút. Tiếng tim đập này cũng không phải tới từ ở đường Vũ Lân, mà là tới từ A như hằng ở phía sau. Người thứ nhất bị tinh quang sáng chói đánh chúng là đường Vũ Lân. Sau đó mới là A như hằng cùng tư mã kim chỉ. Nhưng là trong nháy mắt trước khi bị đánh trúng, trái tim A như hằng truyền ra âm thanh. Trong chiến đấu đoàn đội, nếu như một phe không có hồn sư hệ khống chế, như vậy thật sự là quá bị thua thiệt. Bản thân A như Hằng không phải hệ khống chế, nhưng hắn vẫn bằng vào bản thể tông tiên thiên bí pháp, có được năng lực khống chế nhất định. Cho nên, liền tại trong chớp nhoáng này, hắn đem phần khống chế này phóng thích ra ngoài. Tiếng tim đập trầm trọng, ảnh hưởng đến mỗi người sử lai khắc lục quái. Trên thực tế, bọn hắn tại quan sát qua tinh đấu chiến võng, đều đã từng đã từng gặp A như Hằng, tại trong trận đấu thông qua nhịp tim để ảnh hưởng đối thủ. Có thể xem qua là một chuyện, mà chính thức trên chiến trường gặp được liền lại là một chuyện khác. Huống chi, bây giờ A như Hằng đã khác so với lúc trước. Đã là từ hồn đấu la tăng lên tới cấp độ phong hào đấu la, chân chính là bản thể đấu la rồi. Tiên thiên bí pháp cũng tiến thêm một bước, chính thức tiến vào đến cảnh giới đại viên mãn. Cho nên, một tiếng nhịp tim sụp xôi này, làm nhịp tim sử lai khắc lục quái đều dường như vỗ mạnh. Trái tim cung cấp máu chưa đủ, cũng để cho võ hồn bọn hắn phát ra xuất hiện dừng lại. Hiệu quả tinh quang sáng chói bị cứng rắn triệt tiêu. Đường Vũ Lân nở nụ cười, chính mình cuối cùng cũng không phải một người chiến đấu. Tạ giải đã cuốn đến sau lưng, trong tay phải ngân quang lóe lên. Lại là một thanh trường thương chống rỗng xuất hiện, thình linh chính là một chuôi kình thiên thần thương của kinh thiên đấu la lúc trước uy chấn thiên hạ. Ngân quang sáng chói ngăn lại công kích sau lưng. Trong tiếng đinh lên giòn vang, một kích này của tạ giải cuối cùng là bị hóa giải. Cùng lúc đó, hồn hoàn trên người đường Vũ Lân đột nhiên phát sáng lên không phải là năm cái hồn hoàn màu vàng mà là chớp mắt hoán đổi đến thất hoàn chính mình cũng không phải là võ hồn chân thân vào lúc đó hắn thắp sáng đấy cũng chỉ là hồn hoàn thứ hai trên người sử lai like khắc lục quái đối với đường vũ lân đều rất quen thuộc tự nhiên biết rõ hồn kỹ thứ hai của hắn là cái gì lam ngân đột thứ trận sao ở thời điểm này dùng lam ngân đột thứ trận có cái hữu dụng gì chẳng lẽ hắn cho rằng lam ngân đột thứ trận còn có thể khống chế được nổi mọi người sao lúc này tất cả mọi người đang vây công đường vũ lân. Lam Ngân đột thứ trận đúng là có thể đem mọi người đều bao phủ ở bên trong. Thế nhưng dù sao chẳng qua là hồn kỹ thứ hai. Coi như là bao phủ toàn bộ chiến trường lại có thể là thế nào. Dùng thực lực sử lai khắc lục quái bây giờ, đều có nhiều loại biện pháp để ứng đối với năng lực như vậy. Nhưng lại tại thời điểm bọn hắn cho rằng đường Vũ Lân, lần này khống chế cũng không sẽ có hiệu quả gì. Một màn xuất hiện làm bọn hắn giật mình. Từng đám cây Lam Ngân thảo tráng kiện bỗng nhiên từ dưới mặt đất lo ra. Nhưng nháy mắt lúc lam ngân thảo lao ra, ban đầu màu lam liền biến thành màu vàng lam rực rỡ. Hơn nữa lam ngân thảo còn mang theo từng trận long ngâm, giống như là từng con rắn màu vàng lam từ trên mặt đất lao tới. Một đầu của mỗi một cây lam ngân thảo đều biến thành hình đầu rồng. Càng làm người giật mình chính là, còn mang theo vầng sáng vàng mịt mơ. Tất nhiên là đánh chúng đấy, bởi vì nó đã bao phủ trong phạm vi chăm thước. Mọi người cũng đều tự nhận là bọn hắn có năng lực ngăn cản có thể coi là như thế, bọn hắn vẫn là trước tiên bị Lam Ngân đột thứ trận khống chế. Toàn thân đều xuất hiện cứng ngắc, thậm chí ngay cả huyết mạch dường như đều bị áp chế cái gì. Công kích mọi người hầu như đồng thời gián đoạn, làm áp lực trên người Đường Vũ Lân bỗng nhiên biến mất. Một vòng mỉm cười quỷ dị cũng tiếp theo xuất hiện ở trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Hoàng Kim Long Thương trong tay cùng Kình Thiên Thần Thương đồng thời quét ngang, phân biệt quất đánh vào trên người Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy gần trong gang tấc, đem hai người quất bay ra ngoài. Cái này là bởi vì là đồng bạn nên hắn hạ thủ lưu tình. Cũng không có toàn lực ứng phó. Có thể coi là như thế, hai người cũng bị bay đi xa xa. Cùng lúc đó, kinh thiên thần thương trong tay đường Vũ Lân biến mất. Tay trái như thiểm điện hướng sau lưng cầm ra. Đồng thời, chân phải đập đất kim long hám điện. Tám đầu cự long màu vàng lam lao ra, đồng thời sóng chấn động ra tiếp tục chuyển ra. Làm cho hứa tiểu ngôn muốn thi triển năng lực khống chế lần nữa cứng ngắc. Ngay cả diệp tinh lan, tinh thần kiếm cũng nhận được ảnh hưởng Cuối cùng bị cuồng phong ma đào tư mã kim chỉ từ đằng sau sông lại ngăn trở. Tại trong chiến đấu của hồn sư, thường thường nhiều khi một cái hồn kỹ có thể thay đổi cả chiến cuộc. Đây cũng là vì sao mà tất cả hồn sư tại trong quá trình tu luyện, đều tất nhiên sẽ truy đuổi hồn kỹ cường đại. Vừa rồi vẫn còn hoàn cảnh tuyệt đối xấu, ba người đường vũ lân chính là bằng vào một cái hồn kỹ nhìn, như đơn giản Lam Ngân đột thứ trận, chớp mắt liền thay đổi cục diện. Khiến cho công kích chủ lực là nhạc chính vũ cùng Nguyên ân dạ huy bị bay đi. Trước mặt đường Vũ Lân đã không có người có thể ngăn cản. Loé thân lên đã đến trước mặt Diệp Tinh Lan. Bắt lấy trong tay trái, một đạo thân ảnh hư ảo cũng bị hắn từ trong không khí kéo lê ra. Nhưng tại trong nháy mắt tạ dài vậy mà trong tay hắn trực tiếp hư hóa biến mất. Nhưng mà, cái này đã không cách nào thay đổi cục diện trên chiến trường lúc này. Mặt đường Vũ Lân mỉm cười, tay phải dùng hoàng kim long thương gõ trên bờ vai hứa tiểu ngôn. Hứa tiểu ngôn khống chế là mạnh mẽ, nhưng một khi bị phản khống hơn nữa bị cận thân nàng kia liền có thể chấm dứt chiến đấu. Từ lạp chí tại sau lưng hứa tiểu ngôn nhìn thấy đường vũ lân gần trong gang tấc, lập tức giơ hai tay lên ôm lấy đầu của mình. một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại. hồn sư hệ thức ăn trên chiến trường vốn là không phải chịu trách nhiệm chiến đấu. bên kia a như hằng đã như là cuồng phong liền xông ra ngoài, ngăn lại nhạc chính vũ cùng nguyên ân dạ huy muốn về viện binh. trận so đấu này đã không có luyến tiếc. Đường Vũ Lân thở dài một hơi, trở lại nhìn về phía một trận chiến Diệp Tinh Lan cùng Tư Mã Kim Trì. Chảm long đao cùng tinh thần kiếm, tại trong khoảng thời gian ngắn đã va chạm mấy trăm lần rồi. Ở bên trong tiếng va chạm dày đặc, Diệp Tinh Lan tuy rằng không dứt lui lại, nhưng nàng lại chính là kiên nghị ngăn lại công kích Tư Mã Kim Trì. Âm thanh long lão đúng lúc truyền đến. Được rồi, ngừng đi. Đào kiếm va chạm, Diệp Tinh Lan một cái lộn một vòng, xa xa hướng phía sau thổi đi. Lúc này sắc mặt của nàng cũng là một mảnh trầm Mặc dù cùng cuồng phong ma đao tư mã kim chỉ giao thủ rất thời gian ngắn ngủi. Nhưng tại trong khoảng thời gian ngắn này nàng đã nhận lấy áp lực cực lớn. Tư mã kim chí so với trước đây càng cường đại hơn thêm. Hơn nữa cảm giác bên trên tựa hồ hoàn toàn không có ở một tầng này nữa. Chảm long đao kia, của hắn mỗi một lần công kích đều mang theo âm thanh long ngâm chói tai. Làm tinh thần của nàng chịu chấn động, thậm chí đều suýt nữa không cách nào điều động ra kiếm hồn bản thân. Mà ở bên trong va chạm, chảm long đao càng là uy năng cực lớn. Mỗi một lần và chạm, đều để cho Diệp Tinh Lan rõ ràng cảm giác được tinh thần kiếm chính mình đang riêng gì. Tự hồ tùy thời cũng có thể đứt gãy. Cái này tại trong chiến đấu ở quá khứ còn chưa bao giờ có. Tuy rằng tư mã kim chỉ bây giờ là cấp độ phong hào đấu la. Thế nhưng là, hắn phong hào đấu la cũng quá mạnh rồi. Làm sao lại so trước kia mạnh nhiều như vậy? Diệp Tinh Lan tu luyện đã rất cố gắng, nhưng nàng lại phát hiện, chênh lệch giữa mình và tư mã kim chỉ chẳng những không có thu nhỏ lại. Ngược lại như là trở nên càng lớn hơn. Điều này làm cho tự tin của nàng quả thực là nhận lấy được đà kích nhất định. Mọi người tách ra, tạ giải cũng từ trong hư ảo hiện ra thân hình. Lẫn nhau nhìn đối phương, trong ánh mắt đều mang theo kinh ngạc cùng chi sắc không dám tin. Nụ cười trên mặt Long dạ nguyệt lúc này đã thu liễm. Trên thực tế, trước đó căn bản cũng không có người nhìn thấy vị quang ám đấu la này đang cười. Các ngươi đang làm gì đó? Đánh bừa bãi lộn xộn đấy! Cái này chính là thành quả các ngươi tu luyện sao? Lời của nàng đối với mọi người không chút khách khí. Ba người đường Vũ Lân khá tốt chút ít, bọn hắn dù sao cũng là phe chiến thắng. Mà đổi lại bên sử lai khắc lục quái sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Vốn là chiếm cư thượng phong, nhưng liền bị tiếng tim đập kịch liệt của ai như hàng làm đảo loạn toàn bộ chiến trường. Tạ giải nhịn không được hướng đường Vũ Lân hỏi. Lão đại, Lam Ngân đột thứ trận của ngươi từ lúc nào đã trở nên cường đại như thế rồi ha? Đường Vũ Lân mỉm cười. Cái kia căn bản cũng không phải là Lam Ngân đột thứ trận là ta đem huyết mạch chi lực kim long vương cùng võ hồn lam ngân thảo kết hợp lẫn nhau để thúc giục hồn kỹ, ta tự gọi là huyết hồn dung hợp kỹ. Lực lượng võ hồn lam ngân thảo có thể tác dụng tại bên trên huyết mạch chi lực kim long vương, đồng dạng ngược lại cũng có thể. Không sai, cái kia nhìn qua đơn giản là lam ngân đột thứ trận, trên thực tế hẳn là nên gọi là kim ngân đột thứ mới đúng. Là đường vũ lân đem khí tức huyết mạch kim long vương rót vào bên trong lam ngân hoàng, lúc đó mới sử dụng ra lam ngân đột thứ trận. Cả hai kết hợp, cái này chính là không kém hơn võ hồn dung hợp kỹ. Dưới loại tình huống này, vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng bạn dĩ nhiên là đã bị khống chế. Long dạ nguyệt lạnh lùng nói. Cảm thấy thua oan uổng sao? Cái này nếu như là trên chiến trường, mấy người các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt sử lai khắc lục quái đều lộ ra có chút khó coi. Nhất là hứa tiểu môn, cúi đầu xuống. Trở thành hồn sư chủ khống, nàng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Chiến thuật này vốn là nàng chế định, nhưng cuối cùng lại thua thảm như vậy. Long Dạ Nguyệt không lưu tình chút nào trách cứ. Có phải các người cho rằng, nhân số nhiều là có thể chiến thắng bọn hắn sao? Tại dưới tình huống tu vi rõ ràng cách biệt, vì cái gì không đồng nhất đi lên liền vận dụng đấu khải các ngươi. Chẳng lẽ nhị tự đấu khải của các ngươi để trang trí sao? Đúng vậy, lúc trước trong chiến đấu, sử lai khắc lục quái cũng không có đụng tới đấu khải. Mà tại trước khi thi đấu đều nói là bọn hắn có thể sử dụng đấu khải, mà ba người đường vũ lân lại không được. Nếu như A như hàng cùng tư mã kim trì sử dụng tam tự đấu khải, thì đấu liền quá không công bằng. Nhưng tâm cao khí ngạo mới khiến sử lai khắc lục quái cũng không vận dụng đấu khải. Lúc này mới đưa đến cuối cùng tan tác. Nếu có đấu khải mà nói, đường Vũ Lân ngăn cản công kích của bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Đánh lại. Long Dạ Nguyệt vứt bỏ hai chữ, quay người hướng bên sân đi đến. Đánh lại nữa không? Đường Vũ Lân nhìn về phía A như hàng cùng tư mã kim trì. A như hàng cười hắc hắc. Tốt ta vừa vặn còn không có đã ghiền đây. Lũ tiểu gia hỏa kia, chạy nhanh đeo vào đấu khải các ngươi đi, bằng không thì đợi lát nữa thua cũng đừng khóc nha. Nói xong, hắn quay người hướng vị trí ban đầu đi đến. Nhạc Chính Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Chớ đắc ý, chúng ta mặc vào đấu khải, các ngươi liền một điểm cơ hội cũng không có." Ánh mắt Tư Mã Kim chỉ nhưng vẫn đều rơi tại trên người Diệp Tinh Lan, trầm giọng nói, "Nếu như ngươi có đấu khải tăng phúc thì ta có thể cân nhắc sử dụng toàn lực." Sắc mặt Diệp Tinh Lan có chút phát xanh. Tuy rằng không nói gì, nhưng rất hiển nhiên, tâm tình của nàng cũng không quá tốt. Lục quái tụ tập ở một chỗ, nói vài câu gì đó. Đường vũ lân cùng tư mã kim chỉ và ai như hằng, tức thì lui trở về vị trí trước. Tuy rằng cuối cùng thắng, nhưng thắng cũng coi như nhẹ nhõm. Sự lai like khắc lục quái vô luận là chiến thuật hay là phối hợp, kỳ thật đều không có cái gì sai lầm. Chẳng qua là năng lực phán đoán đối với đường vũ lân cùng ai như hằng chưa đủ. Lúc này mới thua trận so đấu này. Lại nói tiếp, trong chiến đấu, song phương đều có thu hoạch không nhỏ, nhất là năng lực quần khống của hứa tiểu môn Để cho A như hằng cùng tư mã kim chỉ đều để lại ấn tượng rất khắc sâu. Tiểu cô nương kia nhìn qua ôn như yếu ớt, rõ ràng có thể khống chế bọn hắn không có biện pháp gì. Đây quả thực là không thể tưởng tượng đấy. Đường vũ lân như trước tọa trấn trung ương, A như hằng cùng tư mã kim chỉ phân biệt tại hai bên hắn. Bên kia, sử lai khắc lục quái cũng như trước xuất ra trận hình y đúc lúc trước. Bắt đầu! Long lão vẫn là làm nhanh như vậy. Song phương lần thứ hai so đấu, bắt đầu. Vừa rồi giao thủ đối với bọn hắn mà nói đều tiêu ho không lớn. Mọi người đều là cường giả ngưng tụ hồn hạch, tốc độ khôi phục hồn lực thật nhanh. Không ảnh hưởng đến tái chiến. Lần này đường vũ lân sẽ không có xúc động như lúc trước rồi. Hắn phóng thích võ hồn, đồng thời Hoàng Kim Long thể cũng tiếp theo phóng thích. Tay phải nắm Hoàng Kim Long thương, cùng ai như hằng, tư mã kim chỉ ba người kề vai sát cánh mà đi, đi đến thẳng đến đối diện. Đồng thời, khi thế bản thân cũng trong quá trình tiến lên không ngừng tăng lên. Bên kia, sử lai khắc lục quái quả nhiên không dám chiến đấu như trước. Đồng thời phóng xuất ra nhị tự đấu khải chính mình. Đấu khải mỗi người bọn hắn đều có tên của mình, cũng đều có quan hệ cùng người yêu bên cạnh. Sáu người theo thứ tự là Tinh Chí Diệp Tinh Lan, Thủ Tinh Từ Lạp Chí, Long Dạ Tạ Giải, Thiên Song Nguyên Ân Dạ Huy, Tình Vũ Hứa Tiểu Ngôn, Thiên Ngôn Nhạc Chính Vũ, hào Quang Đấu Khải Sáng Chói Mặc Tại Trên Thân Thể. Nhất thời làm khí tức của bọn hắn tăng lên nhanh chóng. So với cùng trước khác hẳn, thất hoàn hồn thánh tăng thêm nhị tự đấu khải, đây chính là cấp độ tu vi cửu hoàn phong hào đấu la. Tuy rằng bởi vì ít hơn hồn kỹ, không có khả năng giống chính thức như phong hào đấu la. Nhưng đối với sự lai like khắc lục quái mà nói, bọn hắn hiện tại, thực lực bất kỳ người nào đều tuyệt đối không kém hơn phong hào đấu la. Ba người đường vũ lân lập tức cảm giác được áp lực đại tăng. Nhưng càng là như thế, tâm tình ba người đều trở nên càng kích động. Vô luận là đường vũ lân hay là A như hàng cùng tư mã kim chỉ, đối mặt với cường địch mới có thể nghiền ép tiềm năng đến trình độ lớn nhất. Giờ khắc này, đối mặt sáu gã nhị tự đấu khải sư. Khí tức bản thân bọn hắn tăng lên cũng càng thêm mãnh liệt. Tung tùng, tùng tùng, tùng tùng. Trái tim hữu lực của A như hàng nhúc nhích, thân thể cũng tiếp theo bành trướng. Thoáng qua liền biến thành cự nhân cao tới 7 mét. Mặt ngoài làn da che một tầng màu vàng đỏ, cái khí thế kia, cảm giác so với hùng quân lúc trước cũng không kém bao nhiêu. Ánh mắt Tư Mã Kim chỉ lành lạnh, chảm long đao tựa như làn thu thủy hào quang lập lòe. Tại phía sau hắn, tản ra các loại khí thức cự long tạ áp, thân ảnh không dứt lập lòe. Mặt ngoài chảm long đao sắc bén tản ra uy áp kinh khủng. Hắn mỗi một bước đi thẳng về phía trước, tựa hồ cũng nương theo lấy cự long duyên dị. Đường Vũ Lân tọa chấn ở trung ương, long cương lập lòe. Hoàng Kim Long thương trong tay một đầu thương mang phun ra nuốt vào, thương hồn trong đầu vang vọng, toàn thân khí thế tăng lên lợi hại nhất chính là hắn. Nương theo Lấy Long uy phóng thích, làm huyết mạch sử lai khắc lục quái đều đã nhận lấy lực áp bách không nhỏ. Trên mặt Long dạng Nguyệt lần nữa toát ra dáng tươi cười. Nhìn những người trẻ tuổi ưu tú này đang chiến đấu, thật sự là một kiện cảnh đẹp ý vui. Nàng có suy nghĩ, nếu mình cũng trẻ đi 100 tuổi, cũng sẽ gia nhập vào trong bọn họ. Thời điểm chính mình bằng tuổi bọn hắn, hẳn là còn không có tu vi như vậy. Càng xem Đường Vũ Lân nàng lại càng thỏa mãn. Đương nhiên, đồng dạng thỏa mãn còn có đồ đệ bảo bối của nàng. Đường Vũ Lân càng ngày càng có phong phạm lĩnh tụ rồi, nước sâu núi cao. Cho dù là ai như hàng cùng tư mã kim chỉ cường giả như vậy, bọn hắn ở bên cạnh hắn, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn toát ra trói mắt rực rỡ. Khoảng cách song phương chậm rãi gần hơn. Sử lai like khắc lục quái như trước lựa chọn chính là dùng khỏe ứng mệt. Thân ảnh tạ giải lại một lần biến mất. Bên trên tinh trượng trong tay hứa tiểu môn hào quang lập lòe, tự hồ tùy thời đều có khả năng xuất thủ. Lúc này, được một thân nhị tự đấu Khải Tinh Vũ phụ trợ, bản thân nàng dường như chính là tinh không, vô số tinh quang lóng lánh làm tinh trượng trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Bị chú ý tối đa cũng là nàng, không hề nghi ngờ, song phương chiến đấu va chạm, thắng bại cuối cùng có quan hệ rất trực tiếp tới hồn sư hệ khống chế. Hứa Tiểu Ngôn nương theo lấy tu vi tăng lên, tinh trượng của nàng khống chế tuyệt đối thật sự là bá đạo. Ngay cả Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng đều chịu kiêng kỵ thật sâu. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên động đậy, Cả người hắn đột nhiên bước ra một bước về phía trước. Một bước này phóng ra vô cùng lớn. Hơn nữa dẫm trên mặt đất phát ra một tiếng nổ vang. Sự lai like khắc lục quái đối diện cơ hồ là chớp mắt liền làm ra phản ứng. Tinh trợn trong tay hứa tiểu ngôn thiếu một ít nữa liền trực tiếp phóng xuất ra kỹ năng. Nhưng sau một bước này, đường vũ lân lại khựng lại, trên mặt lại toát ra dáng tươi cười. Đừng sợ. Dọa người sao. Sắc mặt lục quái đều trở nên cổ quái. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, đường Vũ Lân lại đột nhiên trở nên hư ảo rồi. Chỉ có ai như Hằng cùng tư mã kim chỉ bên cạnh hắn mới nhìn thấy. Sau lưng của hắn một đôi long rực, tại trong phạm vi nhỏ bỗng nhiên vỗ mạnh thoáng một phát. Tiếp theo sáng lên còn có quang hoàn màu vàng thứ ba trên người hắn, hoàng kim long phi tường. Trước đó đã ăn phải thiệt thòi khi một mình xâm nhập, nên lục quái nghĩ đến, vô luận như thế nào, đường Vũ Lân sẽ không một mình xâm nhập nữa rồi. Mà đường Vũ Lân lợi dụng đấy cũng chính là tư tưởng ấy của bọn hắn. Lợi dụng một phát đe dọa lúc trước, ảnh hưởng tới tâm thần biến hóa của lục quái, sau đó lại đột nhiên làm loạn. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Dương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đối với thân thể vẫn có hiệu quả suy yếu nhất định, cho nên hắn không vội. huống chi, hắn đã nhận lấy một cái tinh luân băng liên. Lại một chút cũng không ảnh hưởng phát huy ra hiệu quả thôn thực thiên địa trên người. Năng lượng phần tử trong không khí điên cuồng hướng hắn đi đến, làm khí tức bản thân hắn tăng vọt. Lúc ba người một lần nữa tụ tập ở một chỗ, khoảng cách với sự lai khắc lục quái cũng chỉ có 50 mét mà thôi. a như hàng xài bước tiến lên, phóng đi thẳng đến lục quái. Chảm long đao trong tay tư mã kim chỉ chỉ lên trời. Một đao chảm tà long, mang theo uy thế kinh khủng. Hắn tìm đến diệp tinh lan. Cứng đối cứng, ba đấu với sáu. Chuẩn xác mà nói là ba đấu với năm, tạ giải lại biến mất rồi. Muốn cứng rắn và chạm sao. Bên trong sự lai khắc lục quái, thân hình nguyên ân dạ huy đột nhiên phóng to. Thái thản chi lực, kim cương thái thản, hồn kỹ tăng phúc toàn bộ dùng ra. Trong lúc nhất thời, khí thế bạo tăng. Vân qua thần quyền vốn chính là nàng kết hợp không khí pháo để chế tạo ra kỹ năng. Lúc này có võ hồn thái thản cự viên tăng phúc, uy lực của vân qua thần quyền tự nhiên cũng là tiếp theo bạo tăng. Oanh lên một tiếng. Đầu tiên đụng với nhau, chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng A Như Hằng. Ở bên trong tiếng và chạm mãnh liệt, Nguyên Ân Dạ Huy vậy mà cũng không lùi lại nửa bước. Cùng một quyền của A Như Hằng ghép thành ngang tay. Tuy rằng đây là do đấu khải tăng phúc mới làm được. Nhưng có thể nghĩ, hiện tại sức chiến đấu của Nguyên Ân Dạ Huy đã cường hãn đến loại trình độ nào rồi. Vân qua thần quyền của nàng lại tiến bộ. Lại có thể chống đỡ được lực lượng của Đại sư Huynh. Đường Vũ Lân cũng là cả kinh. Nguyên ân dạ huy cùng Diệp Tinh Lan đều là thực lực gần với hắn tại trong đoàn đội. Lực chiến đấu cá nhân đều rất mạnh. Hơn nữa, tốc độ các nàng tăng lên cũng không chậm hơn chính mình. Ngay cả đường Vũ Lân đều kinh ngạc. Vì cái gì một quyền này của nguyên ân lực lượng sẽ cường thịnh đến trình độ như vậy? Nàng không phải đã ăn qua khát máu bánh bao đậu, thân thể hẳn là đã bị suy yếu một chút sao? Ai như hằng ha ha cười một tiếng, quát to một tiếng. Tốt, đón thêm một quyền của ta. Vừa nói, hắn vung hai nắm tay, đập tới thẳng đến nguyên ân dạ huy. Lần này, hắn cũng không có hạ thủ lưu tình. Trên người nổi vân xanh, toàn thân hào quang màu vàng đỏ lập lè, phảng phất có quang vụ như giếng phun ra. Thở sâu, toàn thân nguyên ân dạ huy lần nữa bành trướng vài phần. Khí lưu trung quanh trở nên kịch liệt hơn, tựa như vòi rồng lượn vòng vậy. Song phương lần nữa và chạm. A như hàng chỉ cảm thấy chính mình dường như đã đánh trúng một cái vòng xoáy, trong biển sâu ở bên trong vòng xoáy xoay tròn cấp tốc lực lượng của hắn bị tầng tầng tách ra mà tại cái nơi trọng yếu của vòng xoáy này nhưng lại có loạn lưu khó có thể hình dung loạn lưu đang điên cuồng xé rách lấy chính mình kỹ sao thật mạnh mà cảm giác của nguyên ân dạ huy thì là một loại khác nàng chỉ cảm thấy a như hàng trầm trọng như núi vân qua thần quyền chính mình dùng ra như thế nào tự hồ cũng không cách nào giảm xuống nửa phần uy năng oanh lên một tiếng lần thứ hai lần này cuối cùng vẫn là nguyên ân dạ huy thua kém bên trên tu vi. Cho dù có đấu khải tăng phúc, cùng bản thể tông đương đại duy nhất tu luyện thành tiên thiên bí pháp, nàng vẫn là thua kém không ít. Nguyên ân dạ huy liền lùi lại ba bước. Nhưng A như hằng là ở chỗ này chưa động. Trong mắt A như hằng lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Từ bên trong miệng đường Vũ Lân, hắn đã sớm biết chính mình đối mặt là một nữ hài tử. Một nữ hài tử, tại trong quá trình cứng đôi cứng lại có thể ngăn trở công kích chính mình. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bên kia, tư mã kim chỉ cũng là kinh hỉ đấy. Chảm long đao chém xuống, ngay đón tự hồ là một ngôi sao. Trong chốc lát, ngôi sao nát bấy, nhưng trảm long đao cũng tiếp theo đàn hồi. Đồng dạng là thế lực ngang nhau. Tại đấu khải tăng phúc, bản thân khí tức của Diệp Tinh Lan tăng vọt. Tinh thần kiếm so với chức vững chắc hơn rất nhiều. Kiếm hồn nở rộ, dường như chỗ nào cũng có, như là sao băng rơi, khí thế bức người. Đao qua kiếm lại, hai người đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Lan dựa vào sức một mình vậy mà ngăn lại công kích tư mã kim trì. Hai nữ nhân ngăn lại hai đại phong hào đấu la. Đường Vũ Lân đối mặt, dĩ nhiên là nhạc chính Vũ rồi. Thánh kiếm của nhạc chính Vũ trước đó đã thất bại. Là một người chịu khó khăn nhất. Mắt thấy đường Vũ Lân đã đến, một đạo thẩm phán chi quang liền oanh kích tại trên người hắn. Đường Vũ Lân phóng thích Kim Long bá thể, đem năng lượng thẩm phán chi quang hấp thu. Đồng thời, Hoàng Kim Long thương như thiểm điện đâm ra. Chính là thiên phu sở chỉ mà lão đường truyền thụ cho đường Vũ Lân. Nghìn vạn đạo thương mang tản ra lại ngưng tụ, hướng nhạc chính vũ áp bách mà lên. Tại kiếm pháp nhạc chính vũ xa xa không bằng diệp tinh lan. Hắn am hiểu chính là thuộc tính của mình. Đối mặt với hoàng kim long thương, thiên phu sở chỉ trước mặt. Thánh kiếm của hắn chớp mắt liền trở nên có chút tán loạn rồi. Mặc dù sau lưng thiên sứ 12 cánh không ngừng cung cấp tăng phúc cho hắn. Bản thân còn có nhị tự đấu khải tăng lên. Nhưng đường vũ lân thông qua thôn thực thiên địa tăng lên cường độ hồn lực. Hơn nữa có Kim Long Vương chi lực tăng thêm, chén ép nhạc chính Vũ liên tiếp lùi lại. Mắt thấy sắp đụng vào trên người hứa tiểu môn sau lưng. Đường Vũ Lân mặc dù công kích nhạc chính Vũ, nhưng hắn lúc này lại cũng không toàn lực ứng phó. Tạ giải biến mất rất không bình thường. Cho tới bây giờ còn không có phát động công kích. Gia hỏa này năng lực tìm cơ hội rất mạnh mẽ, tùy thời cũng có thể xuất hiện. Hơn nữa, hứa tiểu ngôn đã phát động ra tuyệt đối tinh mạc cùng tinh Luân Băng Liên. Sau đó, cũng đã hồi lâu không có xuất thủ Lấy tu vi thất hoàn hiện tại của thất hoàn, đây là không bình thường đấy. Nhưng bởi vì có nhạc chính Vũ mở ra hai cánh che khuất. Hơn nữa năng lượng cuồng bạo trong không khí. Đường Vũ Lân cũng không biết hứa tiểu ngôn đang làm cái gì. Trong lòng còn có thêm vài phần cẩn thận. Lúc này, có thể nói ba người đường Vũ Lân đã chiếm cứ ưu thế tương đối. Đừng nhìn so đấu là ba đấu với sáu. Trên thực tế, bên trong lục quái, có sức chiến đấu cường đại chỉ có bốn người. Còn lại hai người là một khống chế và một hệ thức ăn. Cũng không thể trực tiếp tham dự chiến đấu. Cho nên, chỉ cần ai như hằng cùng tư mã kim chỉ bất kỳ người nào đắc thủ. Như vậy, trận so đấu này cơ bản liền đã xong. Đường Vũ Lân đối với đồng bạn rất hiểu rõ. Thế cục trước mắt tuy rằng có quan hệ cùng mưu kế nhỏ của mình lúc trước. Nhưng bọn hắn hẳn là không có dễ dàng tan rã như vậy mới đúng. Mấy ngày nay tới giờ, bọn hắn tăng lên cũng không nhỏ. Nhưng tại phương diện chiến thuật sẽ không một phát liền hạ xuống nhiều như vậy. Từ phối hợp ở trận đầu có thể nhìn ra, bọn hắn vẫn là rất ăn ý đấy. Cho nên, hắn một bên áp chế Nhạc Chính Vũ, một bên đang đợi, chờ đợi Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Môn ra tay. Một khi hai người bọn họ ra tay còn bị chính mình ngăn trở mà nói, như vậy, trận so đấu này cơ bản liền đã xong. Nhạc Chính Vũ đối mặt với Thiên Phu sở chỉ, thật sự là đem hết tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng ngăn trở. Thánh kiếm trong tay Hào Quang chập chờn, tại bên trong phong mang của Hoàng Kim Long Thương, thánh kiếm đều có cảm giác tùy thời môn phá toái. Hắn thật mạnh mẽ, ngày đó thời điểm một đối một, nếu như hắn vừa lên đến liền dùng ra thế công mạnh như vậy, thì thánh dung thuật của chính mình đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Thế nhưng là, trận thắng lợi này, nhất định là thuộc về chúng ta đấy. Hắc, hắc, một tiếng cười quái dị đột nhiên xuất hiện ở bên tai đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút gió dự liền đem tay phải vung ra ngoài. Hoàng Kim Long thương tại trong tay trái lại một lần dùng ra thiên phu sở chỉ, đem nhạc chính Vũ bao phủ trong đó. Tính là hứa tiểu ngôn ở thời điểm này triển khai khống chế, cũng sẽ không lưu cho nhạc chính vũ quá nhiều sơ hở. Cùng lúc đó, đường vũ lân vung ra móng vuốt sắc bén tay phải. Thình linh chính là kim long khủng trào. Hoặc là nói, một kích này gọi là kim long tịch diệt thần trào. Hắn đợi đúng là tạ giải, một tiếng cười quái dị này chính là tạ giải phát ra đấy. Hơn nữa trong khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng thông qua tinh thần lực đoán được vị trí tạ giải. Thế nhưng là, tại lúc một trào này của đường vũ lân vung ra, đồng thời hắn chớp mắt cảm giác được không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, ánh sáng tiếp theo trở nên lờ mờ, diễn võ trường biến mất, xung quanh đột nhiên biến thành sao đầy trời. cái này là đồng tử đường vũ lân bỗng nhiên có rút lại, kim long tịch diệt thần của hắn chào tự nhiên cũng rơi vào không trung. tại đây trong hư không bao la bát ngát, vô luận kim long tịch diệt thần chào có lực công kích kinh khủng bậc nào, cũng không cách nào thể hiện ra uy năng toàn bộ công kích. đây là xảy ra chuyện gì vậy? cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tại lúc đường Vũ Lân ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó, lập tức cảm giác được áp lực bạo tăng. Lĩnh vực sao? Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liên cấp ra đáp án chính mình. Bởi vì tại không lâu trước đó, hắn vừa mới tự mình cảm thụ qua lĩnh vực đến từ quang ám đấu la long dạng nguyệt. Lúc này chính mình đâm vào không gian, không phải chính là rất giống lĩnh vực sao. Hắn rút cuộc hiểu được hứa tiểu môn tại sao lại không phóng thích hồn kỹ nữa. Vì cái gì không có tiếp tục khống chế tiếp? Nàng dĩ nhiên là đang nín để xuất ra đại chiêu Cái lĩnh vực này của nàng thậm chí rất có thể chính là võ hồn chân thân của nàng. Hẳn là cần phải xúc thế mới có thể hoàn thành. Những người khác làm tất cả cũng là vì tranh thủ thời gian cho nàng. Trong nháy mắt này, đường vũ lân toàn bộ đã hiểu được. Đồng thời cũng là trong lòng đại hỷ. Tuy rằng lúc này hãm sâu trong đó, nhưng một cái năng lực khống chế cường đại như thế. Nếu ứng dụng tại trong thực chiến có thể nghĩ tác dụng cực lớn đến cỡ nào? Mình bây giờ phải đối mặt chính là sau này địch nhân của bọn hắn phải đối mặt. Hắn làm sao có thể không hân hoan nhảy nhót đây? Đúng lúc này, một cỗ lực lượng trầm ngưng tựa như núi đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện. Ngang nhiên oanh hướng đường Vũ Lân. Nguyên ân dạ huy hầu như giống như là từ trong ngôi sao chui ra vậy. Liên hoàn vân qua thần quyền, thẳng đến đường Vũ Lân. Không tốt, tư mã kim chỉ cùng ai như hằng hẳn là đâm vào bên trong lĩnh vực đã bị mê hoặc rồi. Bọn hắn muốn vây công chính mình trước. Đường Vũ Lân thoáng một phát sẽ hiểu chiến thuật của đồng bạn. Trong lòng không khỏi ngầm cười khổ, bọn hắn thật đúng là đối xử với mình rất tốt. Ngay tại lúc này đều không quên trước tiên đem chính mình giải quyết. Tuy rằng trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng ở thời điểm này, đường Vũ Lân liền thể hiện ra ý chí bản thân cường đại. Thở sâu, hoàng kim long thương trong tay đâm ra. Thương mang trói mắt lập lè, cứng rắn ngăn cản vân qua thần quyền. Cùng lúc đó, một đạo kiếm ý ngập trời từ trên trời giáng xuống. Lần này hoàn toàn là một ngôi sao vẫn lạc. Không phải chính là tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan sao? Tay trái đường Vũ Lân run lên, kinh thiên thần thương ra tay, thương ý nở rộ, bằng vào lực lượng cường đại chính mình, ngăn lại công kích Diệp Tinh Lan. Có thể kiếm hồn của Diệp Tinh Lan đã đại thành, nhưng công kích không chỉ là bản thể hắn, còn có tinh thần của hắn. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên ân dạ huy liên thủ, áp chế đường Vũ Lân có vài phần cảm giác đáp ứng không suổi. Nếu như là chiến đấu công bằng, đường Vũ Lân coi như là một trọi hai cũng sẽ không cảm thấy có nhiều khó khăn nhưng lúc này trên người đồng bạn đều mặc lấy nhị tự đấu khải dĩ nhiên là rất chịu thiệt nhạc chính vũ từ trên trời giáng xuống ha ha lão đại lần này xem ngươi làm sao bây giờ một đạo thẩm phán chi quang sáng chói chớp mắt hạ xuống hung hăng oanh kích tại trên người đường vũ lân tuy rằng đường vũ lân có biện pháp hóa giải thẩm phán chi quang nhưng tại ở sâu trong nội tâm hắn đối với thẩm phán chi quang vẫn là rất bài xích đấy nguyên nhân rất đơn giản công kích loại tốc độ ánh sáng này căn bản là không có cách nào né tránh Chỉ có thể trọi cứng, mà sau khi mỗi lần trọi cứng, hắn đều tiêu hao được trình độ khác nhau. Kim Long bá thể một lần nữa lại dùng ra. May mắn trước còn có thôn thực thiên địa hấp thu năng lượng. Một đấu ba, đường Vũ Lân liên tiếp bại lui. Đồng thời, cuối cùng là miễn cưỡng ngăn lại. Tại trong quá trình giao thủ ngắn ngủi, trong lòng của hắn cũng có được phán đoán nhất định. Đầu tiên có thể khẳng định một điểm chính là, khi thi triển cái loại hồn kỹ lĩnh vực này. Hứa tiểu ngôn hẳn là không có cách nào khác không chế tiếp. Cuối cùng là để cho mình còn có một đường sinh cơ. Thứ hai, hiện tại ai như hàng cùng tư mã kim chỉ hẳn là đã bị mất phương hướng, không biết ở nơi nào. Đây là vấn đề lớn nhất. Không có giúp đỡ, đồng bạn đều mặc đấu khải, cái này chính mình căn bản liền một chút xíu cơ hội đều không có. Đường Vũ Lân cũng là bất đắc dĩ. Nhưng bất đắc dĩ thì có biện pháp gì sao? Nhất định phải phá tan lĩnh vực mới được. Đường Vũ Lân tin tưởng, coi như là dưới tình huống võ hồn chân thân. Cái lĩnh vực này của Hứa Tiểu Môn, hẳn là cũng không cách nào trèo chống thời gian quá dài mới đúng. Cho dù là có bánh bao từ Lạp Chí ủng hộ cũng là như vậy. Cái này dù sao cũng là lĩnh vực, còn mê hoặc được hai người phong hào đấu là nữa chứ. Dù nói thế nào, bây giờ Hứa Tiểu Môn đều chỉ có thất hoàn. Mặc dù như thế, Đường Vũ Lân vẫn là rất cao hứng vì Hứa Tiểu Môn. Dùng tu vi hiện tại của nàng liền có thể có được hồn kỹ như vậy rồi. Như vậy, tương lai khi nàng trở thành phong hào đấu là Cái lĩnh vực này của nàng cường độ muốn đạt đến trình độ như thế nào? Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt đường Vũ Lân. Tuy rằng chống cự khó khăn, nhưng lúc này tâm tình hắn lại thật tốt. Cũng đang bởi vì chống cự khó khăn, tiềm năng bản thân hắn cũng bị hoàn toàn kích phát ra. Trong cơ thể long hạch kịch liệt nhúc nhích, trái tim cũng ở đây đồng bộ nhảy lên. Tại bên trên hồn lực đường Vũ Lân không có khả năng so được ba người trước mặt. Nhưng tại phương diện lực lượng, nhưng là ba người cộng lại cũng so ra là kém hắn đấy. Lúc này một thân lực lượng của hắn làm ra tác dụng thật lớn. Hơn nữa lý giải đối với thương hồn, một người hai thương, cuối cùng là miễn cưỡng chặn lại công kích hung mãnh này. Hắn còn có mấy phần hậu thủ, hai đại hồn linh còn không có ra tay. Có phách vương long cùng kim ngữ cũng có thể vì hắn ngăn cản một hồi. Cho nên, hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian. Một khi lĩnh vực chấm dứt, sức chiến đấu của hứa tiểu ngôn tất nhiên sẽ suy yếu trên phạm vi lớn. Đến lúc đó, trận chiến đấu này là bọn hắn sẽ đạt được thắng lợi. Nhưng là vừa lúc đó, khí tức lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Âm thanh tạ giải lại một lần nữa vang lên. Lão đại, để cho ngươi nhìn thời không chi long của ta lợi hại như thế nào nha. Năng lượng sắc bén mà hư ảo, lại một lần nữa xé ra long cương hộ thể của đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân giật mình phát hiện, công kích của tạ giải cùng với trước kia trở nên hoàn toàn khác nhau. Ngay cả long cương tự hồ cũng nhận lấy không gian chấn động ảnh hưởng. Có thể tại trên người hắn, lại hết lần này tới lần khác bị nguyên tố không gian bày ra. Đây là năng lực gì? Mặc dù mấy ngày nay tới giờ tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng, có thể dưới tình huống một đối bốn, nhưng như cũ có chút cảm thấy ăn không tiêu. Phải biết rằng, bốn người này đều là đồng cấp bậc sử lai khắp thất quái với hắn. Dù đường vũ lân cường hãn như thế nào, tại dưới tình huống đồng thời đối mặt với bốn người, cũng không khỏi có chút luống cuống tay chân. Oanh lên một tiếng, hộ thể long cương chấn động. Dùng long cương thúc dục kim long chấn bạo, tính toán chấn khai công kích tạ giải. Sắc bén sau lưng quả nhiên dừng lại một chút nhưng là chỉ là dừng lại mà thôi. Nhưng như cũ kéo dài thẩm thấu, sử lai khắc thất quái luôn luôn phối hợp ăn ý, lúc tạ dài sau lưng đánh lén mà nói to lên, không phải là nhắc nhở đường Vũ Lân, mà là nhắc nhở lấy đồng bọn khác. Cho nên, tại hắn công kích đồng thời chính diện Diệp Tinh Lan, nhạc chính Vũ cùng nguyên ân dạ huy hầu như đồng thời bộc phát. Diệp Tinh Lan toàn thân tinh quang đại phóng. Bên trên tinh chi đấu khải sáng lên nguyên một đám quang điểm sâu chuỗi ở một chỗ toàn thân giống như là một thanh viễn cổ thần kiếm chớp mắt thức tỉnh nhân kiếm hợp nhất chém tới hướng đường vũ lân hồn kỹ thứ bảy võ hồn chân thân tinh thần kiếm thể thân hình nguyên ân dạ huy tăng vọt toàn thân hoàn toàn hóa thú hai nắm tay liên hoàn oanh ra từng đoàn từng đoàn vòng xoáy cực lớn ở nổ tung mặt trước bao trùm toàn thân đường vũ lân cũng là hồn kỹ thứ bảy võ hồn chân thân thái thản cự viên sau lưng nhạc chính vũ thiên sứ 12 cánh bỗng nhiên trở nên rõ ràng hồn hoàn thứ bảy hào quang long lánh. Tại sao lưng của hắn bốn đôi cánh đồng thời lớn lên, toàn thân trở nên như là hoàng kim đúc thành, hồn kỹ thứ bảy, võ hồn chân thân, thần thánh thiên sứ, ba đại cường công hệ chiến hồn sư, cùng một thời gian thi triển ra võ hồn chân thân riêng phần mình. Chính diện cường công, mục đích chỉ có một, chính là để cho đường Vũ Lân không thể ra tay để đối phó tạ giải đằng sau lưng. Không thể nghi ngờ, tạ giải mới là sát chiêu của bốn người này hợp kích. Hứa tiểu ngôn dùng năng lực lĩnh vực cường đại khống chế được tình cảnh. Để cho A Như Hằng, cùng Tư Mã Kim chỉ tạm thời mất đi năng lực trợ giúp đường Vũ Lân. Cơ hồ là tập trung toàn bộ lực lượng lục quái, trước tiên đối phó với đường Vũ Lân. Mặc dù tại bên trong ba người, nhìn qua đường Vũ Lân là tù vị yếu nhất. Thế nhưng là, sự lai like khắc lục quái đều là đồng bọn của hắn. Chính là bởi vì là đồng bạn, bọn hắn mới rõ ràng nhất đường Vũ Lân tiềm năng đến cỡ nào. Hắn là một người am hiểu nhất về sáng tạo kỳ tích. Thường thường có thể biến không thành có. Cho nên, trước tiên giải quyết hắn, sau đó lại tập trung lực lượng đi đối phó hai người khác. Đây là sách lược lục quái ngay từ đầu liền đã lập ra. Hiện tại xem ra, lập tức sắp có hiệu quả rồi. Đường Vũ Lân về mặt bi phẫn, đều mặc lấy nhị tự đấu khải, còn lấy bốn người đánh một người, điều này cũng quá không công bằng. Tính là hắn có một thân bản lĩnh. Giờ khắc này, cũng có vài phần cuộn bách không cách nào thi triển. Nhưng giống như đồng bọn của hắn phán đoán vậy. Áp lực càng lớn, đường Vũ Lân thường thường có thể kích phát ra tiềm năng cũng liền càng mạnh.